Như vậy hiện tại, Tử Tiêu ám sát chính là khảo nghiệm trí tuệ của hắn. Làm sao bây giờ? Ha ha, Giang Hán quốc chủ có tâm, Giang Sơn sát tác mưu đồ, vừa nghe tên đã biết vật phi phàm. Một khi đã như vậy, Tử Hào Vương tiền bối, Tiên Nương Vương tiền bối không ngại rời lại đây, cùng ta thưởng thức. Sở Vân cười một tiếng nói, con mắt Tử Tiêu co lại, hắn không thể giết Sắc mặt đại biểu Giang Hán quốc cũng biến đổi. Hành động này của Sở Vân chẳng khác gì để hai vị vương giả hộ giá, từ tiêu chỉ là thích khách quân cấp, ngay cả có năng lực ám sát hậu cấp, nhưng phải tạo ra thời cơ chiến đấu thuận lợi. Muốn hắn ám sát vương giả, vậy tuyệt đối là vượt quá năng lực của hắn. Một khi cường giả vương cấp bạo phát linh áp, có thể ảnh hưởng rất lớn tới sự liên hệ giữa hắn và linh quang yêu binh trong tay hắn muốn trước mặt hai vương gia, ám sát Sở Vân, quả thực là nằm mơ nói mộng. Không biết làm thế nào, giống như trở về nơi đã từng quen thuộc. Tửu Hào Vương, cố nhân chúng ta trong đã lâu không gặp. Làm gì phải lưu luyến bữa tiệc Trần tộc này, cùng bản vương uống rượu ngắm hoa, tiêu dao tự tại có phải tốt hơn không? Đang lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, chậm rãi vang vọng trong không gian. Tất cả mọi người đều động dung, Lạc Anh Vương, Lạc Anh Vương đột nhiên hiện thân, vượt qua dự đoán của rất nhiều người. Từ trước tới nay Lạc Anh Vương vẫn ở trong an định quốc, rất ít xuất động. Quan hệ của hắn với các vương gia khác cũng không sâu, gần như ẩn cư sống cuộc sống điền viên. Không thể tưởng tượng được, hắn lại xuất hiện vào thời điểm này. Đây là lần đầu tiên Sở Vân nhìn thấy Lạc Anh Vương chỉ thấy hắn mặc hoàng ngọc sam, dáng người cao lớn tuấn tú, hai tay sau lưng, đứng giữa hư không, khí độ tông sư uyên thâm của nhất phái. Năm xưa nhất định là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, hiện nay hai bên tóc mai đã hoa râm, vẫn lộ ra vẻ phong lưu tuấn dật. Hai hàng lông mày của hắn, không phải mày dậm hào phóng, cũng không phải mày kiếm sắc bén, mà là nhu hòa dài nhỏ, tướng mạo của hắn tài hoa tiêu sái. Con người tao nhà trí tuệ Trong ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức và lưu luyến đối với thế sự tươi đẹp Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 614 Gió mây đột biến Tình thế hiểm ác đồng thời thời gian cũng in dấu trên toàn thân hắn Khiến người ta có một loại cảm giác hắn đã trải qua cả đời suy sụp cực khổ âm u và thành thục Tổng hợp lại tất cả Hình thành một lạc anh vương độc đáo đầy sức hấp dẫn khiến người ta vừa thấy liền có ấn tượng sâu sắc khó có thể quên được. Cứ như vậy, thất vương tinh châu đời trước, ta gần như đều gặp qua. Tửu Hào Vương dũng cảm, Tham Lang Vương Tham Lam, Vạn Độc Vương thần bí, Nhân Ngư Vương cao quý, Tiên Nàng Vương cổ quái, Lạc Anh Vương lỗi lạc. Quả thực bọn họ đều là nhân trung chi kiệt, chỉ có điều vì sao Lạc Anh Vương muốn đối phó với ta? Đây là một phần kế hoạch của Mộng Ngôn Sư thần bí kia. Trong mắt Sở Vân hiện lên chút lo lắng. Lạc Anh Vương nói cực kỳ khách khí và tiêu sái, nhưng tất cả mọi người sẽ không hiểu lầm ý đồ của hắn khi đến đây. Tửu Hào Vương nhìn Sở Vân cười khổ một chút, đứng dậy, bước một bước, liền vượt qua hơn 10 trượng, tới trước mặt Lạc Anh Vương. Ha ha, cũng được để ta được biết thêm về bách hoa chiến trận của Lạc Anh Vương ngươi, cung kính không bằng tuân mệnh, mời Lạc Anh Vương Vũ Tiên nang bay ra vô số lưu quang, trong khoảnh khắc mở ra không gian chiến trận, Tửu Hà Vương không nói chuyện, bước vào trong đó. Hai vị cường giả vương cấp cứ như vậy biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Sở Vân, cha ta mời ước chính Tửu Hà Vương tiền bối, tục ngữ nói cha con cùng ra trận, ta làm con trai, tay cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn. Bản Quân nghe nói, Vô Song đại sư đầu phục ngươi, vừa vặn Bản Quân có chút nghiên cứu đối với nuôi trồng, trước mặt mọi người, khiến Vô Song đại sư luận bàn với ta một phen, cũng là một trận sôi nổi. Cửu Mệnh yêu quân cười ha ha, đứng dậy. Hắn vốn muốn khiêu chiến Sở Vân, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Sở Vân, hắn không dám lỗ mãng, lập tức lấy lui làm tiến, khiêu chiến với Vô Song. Phụ thân hắn là Lạc Anh Vương, chính là đại sư nuôi chồng, từ nhỏ hắn nhận được sự bồi dưỡng, tất nhiên ở hạng mục nuôi chồng cũng rất mạnh. Nhưng Vô Song chính là Sở Vân, chỉ có điều mọi người không biết mà thôi. Hiện nay Cửu Mệnh Yêu Quân đưa ra lời khiêu chiến, Sở Vân sao có thể gọi Vô Song đến? Phiền phức, nối gót tới, không kết thúc Tiên Nương Vương tiền bối, vạn bối được người ủy thác mang đến cho ngài một lá thư, giọng nói vô thường hầu sa sầm lọt vào trong yến hội. Lá thư gì? Tiên Nương Vương đứng dậy. Trong lòng Sở Vân cảm thấy có chút bất an. Vô thường hầu bị người dẫn vào yến hội, hai tay dâng lá thư. Tiên Nương Vương mở ra vừa nhìn, lập tức biến sắc. Trong thư viết Tiên Nương Vương, năm đó ta nói cho ngươi bí mật xưng đế, phần nhân tình ngươi nên trả lại, lập tức rời khỏi Chư Tinh quần đảo. Trong 3 tháng không hỏi thế sự, cố gắng tiếp tục nghiên cứu của ngươi đi. Cố thư, không gì phải khác, chính là Dạ Đế phù chiếu. Chuyện này, không ngờ là lão nhân gia hắn ở phía sau màn thao túng. Trong nháy mắt, Trán Tiên Nương Vương nhỏ mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, việc này quá khó. Sở Vân cũng không phải đối thủ của lão nhân gia, ngay cả ta chống lại hắn cũng không chắc chắn nắm được phần thắng. Tuy nhiên nếu ta nghiên cứu thành công, ta có thể lấy thân phận vương giả thi triển oai của đại đế. Hiện tại nếu chiến đấu với hắn là hành động không khôn ngoan. Hơn nữa giữa ta và Sở Vân cũng chỉ là quan hệ giao dịch, trao đổi tiên năng với nhau thôi. Suy ngẫm đến đây, Tiên Nang Vương đã hạ quyết tâm. Hắn khẽ dài, nhìn Sở Vân nói: "Nhân tình là món nợ khó trả nhất trên thế gian, lúc này là bản vương đối lý, lực bất tòng tâm, sau này sẽ bồi thường ổn thỏa." Sở Vân nghe được tiếng thở dài của hắn, trong lòng lập tức trầm xuống, có suy đoán không tốt. Tiên Nang Vương nói xong tin giữ, Sở Vân lại mặt không đổi sắc, trong lòng thì đang chấn động, thật là lợi hại. Đây là lá thư gì, lại khiến Tiên Nam Vương cũng phải lui bước. Cái gọi là nhân tình, tuy nhiên chỉ là lấy cớ thôi. Ngay cả Tiên Nam Vương cũng phải sợ hãi. Không sao, Tiên Nam Vương tiền bối có thể rời đi. Sở Vân mỉm cười, thong dong mà lại bình tĩnh, khiến người ta nhìn không ra hư thật, nhưng trong lòng lại ngầm kêu khổ. Trong chớp mắt hai đại vương cấp tới giúp đỡ hắn, trước sau đều mất đi còn chưa chính thức khai chiến với Lục Kình Vương, chiến lực cao cấp bên ta cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Thủ đoạn rất hay, đây nhất định đều là do toán sư thần bí kia an bài. Trực giác trong lòng đã nói cho Sở Vân biết chân tướng. Ha ha ha, Hắc Sơn Man quân rất có tâm đắc về đánh giá muốn cùng vô song đại sư lãnh giáo một phần. Tiếng cười kiêu ngạo truyền đến, vẻ mặt Hắc Sơn Man quân cười đầy trào phúng. Từ trong đám người kia tiến ra, nhìn Sở Vân, hắn vừa dứt lời, lang lão quân cũng đứng dậy, vô song đại sư nổi tiếng đại hội thư viện, chấn động Tinh Châu. Bản quân cũng muốn lãnh giáo một hai ai. Bản nhân mới tạo ra một thanh yêu kiếm, nghe nói Du Nha đại sư của thư gia, đoạt được luyện binh xuất sắc của đại hội thư viện vừa tiến hành, ta nguyện ra giá trên trời, mong Du Nha đại sư ra tay. Ngay tại chỗ chế luyện một thanh yêu kiếm, coi như làm dạng dở thêm cho bữa tiệc. Phi bộ kiếm quân ngồi ở một bên, nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Sở Vân, trong mắt chợt hiện hàn quang bắn ra bốn phía. Bỏ đá xuống giếng. Đây là hành động bỏ đá xuống giếng. Sức uy hiếp của Tửu Hào Vương, Tiên Nang Vương đột nhiên mất đi, cho dù Sở Vân có thực lực hầu cấp, biểu hiện được văn đạm phong khinh, cũng khó có thể ngăn chặn những kẻ có lòng dục dịch ở đây. Tỳ Tuy Tuyết Hồ quân, bản quân có một việc, muốn ngươi trực tiếp chứng thực. Điều này cũng chưa tính xong, khổ Đà tự thiện quân cầm trong tay một khối kỳ thạch, cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi lên giữa sân. Thật ra hắn đã sớm nghĩ phải làm khó dễ với Sở Vân, nhưng thực lực Sở Vân là hầu cấp, vượt qua tưởng tượng của hắn, quấy rầy kế hoạch của hắn. Hiện nay Tửu Hà Vương Tiên Nang Vương vừa đi, trong khoảnh khắc cục diện rối toanh, hình thành tình thế đám sói cắn hụ. Thiện Quân thừa thế đứng lên, hướng về phía Sở Vân phát ra lời tra hỏi. "Tuyết Tuyết Hồ Quân, hiện tại khổ Đà tự ta không tin tưởng ngươi mưu hại Bắc Quang đại sư." "Bắc Quang đại sư chính là một trong tứ đại nguyên lão của ta, lại là huyết mạch duy nhất nhận sự di truyền của Tổ sư gia khai phái Khổ Đà Vương hiện nay." Từ khi mất tích tới nay, ta đau khổ truy tìm. Gần đây, ta được Túy Nhất Sinh toán sư chỉ điểm, lúc này mới nhận được manh mối. Túy Tuyết Hồ Quân, trong tay của ta chính là bảo vật trấn tự của Khổ Đà tự ta Chân Tâm Linh Lung Thạch. Lúc này hào quang của nó đã chiếu khắp toàn trường. Đọc truyện kiếm hiệp mỗi câu trả lời của ngươi, nếu là lời nói dối, viên kỳ thạch này sẽ phát ra hồng quang, phát ra tạp âm khàn khàn. Nếu nói thật, sẽ phát ra màu lam rực rỡ, phát ra âm điệu trong trẻo như tiếng chuông. Hiện tại, ta hỏi ngươi, Bắc Quang đại sư mất tích, có quan hệ với ngươi hay không? Thiện Quân luôn miệng vội hỏi, căn bản là không để cho Sở Vân có bất kỳ cơ hội nói chen vào. Đã đánh tới thiên linh cái, cuối cùng cũng lộ chân tướng, muốn đẩy Sở Vân đến đường cùng, ép tới sát vách núi. Trong lòng Sở Vân không khỏi trầm xuống. Bắc Quang chính là Bắc Sắc. Lúc trước ở Dao Sơn quốc, hắn đối chiến với ta, bị bạo động viên bắt làm tù binh, thu làm nam sủng, hiện nay còn giam giữ ở Vô Tận Chi Sâm. Hắn mất tích đương nhiên có liên quan tới ta. Không thể tưởng tượng được, cuối cùng chuyện này cũng được lộ ra. Không đúng, hẳn là vẫn bị người tính kế an bài. Ta từng nghe Thụy lão nhân nói qua, Thứ nhất sinh chính là sư đệ của hắn, cũng là kẻ địch giết sư. Hai cho một thiên la địa võng, thủ đoạn vô cùng. Sở Vân ngươi trả lời đi, thế nào, ngươi không dám trả lời vấn đề của ta sao? Thấy Sở Vân trầm ngâm không nói, sự nghiêm túc dần hiện lên trong mắt Thiện Quân. Hắn lớn tiếng quát hỏi, ngươi thật muốn ta nói nói thật. Sở Vân cười lạnh, thân phận dâm tặc của Bắc Quang đại sư Tuyệt đối là bộ tai tiếng lớn nhất của Khổ Đà tự. Hiện nay có chân tâm linh lung thạch chiếu rọi xuống, mỗi câu nói của Sở Vân đều có thể chứng minh thật ra. Thật sự phải nói ra, tuyệt đối có thể khiến uy danh của Khổ Đà tự xuống dốc không phanh. Nếu mình thật sự nói ra, mình cũng thua. Kẻ đứng phía sau, tất nhiên là tính tới tình huống này, Khổ Đà tự sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu không nói ai cũng cho là ta làm, nếu nói láo, lại không được, trước mặt mọi người sẽ bị bạch trần. Sở Vân Lâm vào cảnh khốn cùng, xử lý như thế nào cũng không tốt. Đây là âm mưu của toán sư hầu cấp, thật sự đáng sợ. Khó trách Sở Bá Vương đệ nhất dũng lực, cũng bị Chư Cát Văn Hầu tính kế đến mức như vậy. Tuy rằng Sở Vân được Thủy lão nhân trợ giúp, nhưng Thủy lão nhân cũng mới tấn chức hầu cấp hơn nữa đối phương đã an bài thỏa đáng, tính kế xong, đem thiên cơ lẫn lộn che giấu, chiếm tiên cơ tuyệt đối. Sau khi thủy lão nhân phát hiện, cũng chỉ có thể thêm một tay che giấu mặt trên của thiên cơ, về phương diện khác, khó có thể chiếm thế chủ động. Thấy Sở Vân tiến thoái lưỡng nan, Thiện Quân cười lạnh không thôi, đang muốn mở miệng tiếp tục bức nói, bỗng nhiên sắc mặt bị kiềm hãm. Tiếng gì vậy? Mọi người ở trong sân cũng đồng thời dựng thẳng hai tai, cẩn thận lắng nghe. Tiếng kèn bi thương hùng hồn từ phía xa truyền đến, mới đầu cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể nghe thấy, nhưng rất nhanh, âm thanh liền vang vọng khắp đất trời, chấn động màng tai mọi người. Sắc mặt tất cả mọi người đều chấn động, đồng loạt quay đầu, nhìn về cùng một phía. Hoa Đức Thành được xây dựng dựa vào núi. Phòng Yến tiệc nằm ngoài trời, ở phía trên sườn núi, bởi vậy tầm nhìn vô cùng tốt. Sở Vân cũng nhìn lại, chỉ thấy phía mặt biển bỗng nhiên mở ra một đường cong, đường cong càng lên càng cao, khoảng cách với mọi người càng ngày càng gần. Dãy núi màu xanh, đất màu nâu, tạo thành một lục địa khổng lồ, một đường đẩy sóng biển ra. Khí thế bàng bạc cuồn cuộn, trực tiếp ép về hướng Hòa Đức Thành. Con mắt Sở Vân co lại, giọng nói Lục Kình Vương đã truyền đến. "Thư gia, nếu các ngươi lập tức rời khỏi Trư Tinh quần đảo, chuyện Thiết gia bản vương có thể không truy cứu. Nếu không giết không tha, khiến thư gia chủ đảo trở thành đất bằng." Giọng nói tràn ngập ý chí chiến đấu kinh thiên động địa, như thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng nổ vang dưới bầu trời. "Lục Kình Vương, là Lục Kình Vương tới." Sau một hồi trầm mặc, có người thất thanh hét to lên. Đông Hải phái chính là thế lực du hiệp siêu nhất lưu, tinh binh như mưa, lương tướng như mây, thật sự đến tấn công thư gia. Có người thở dài, thư gia kết thúc rồi. Không có cường giả Vương cấp kiềm chế Lục Kình Vương, thư gia căn bản là không thể thắng được. Có người ngầm phán đoán như đinh đóng cột. Sở Vân, ngươi đừng nghĩ lừa dối cho qua. Nói, có phải Bắc Quang đại sư do ngươi hạ độc thủ hay không? Thiện quân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, âm hàn trong mắt bùng lên, giơ cao chân tâm linh lung thạch trong tay, lớn tiếng quát hỏi. Trong lúc nhất thời, biến đổi bất ngờ, cục diện đột chuyển, tình thế hiểm ác đến cực điểm. Sở Vân im lặng không nói, ngồi yên trên ghế, bất động như núi. Thiện quân quát hỏi, chấn động bên tai hắn, hắn giống như không có nghe thấy, khuôn mặt bình tĩnh, lấy mắt thấy mọi người trong sân. Cửu Mệnh Yêu Quân, hưng phấn đến mức mặt ửng hồng, thở hổn hển, muốn khiêu chiến với vô song. Hắc Sơn Man Quân, khóe môi nhếch lên cười với vẻ đầy khát máu, nhìn chừng chừng về hướng Sở Vân. Phi Bộ Kiếm Quân, thoáng mỉm cười, ngồi ở trên ghế, chỉ đích danh muốn gặp Du Nha Đại Sư, ý đồ nhiễu loạn đầu trận tuyến của Sở Vân, lại nhìn kia Tử Tiêu ôm bức họa, cúi mặt Yên tĩnh biểu tượng tiềm tàng cho sát khí nguy hiểm nhất. Trong lòng Sở Vân trầm xuống, bỗng nhiên hiểu một điều quan trọng. Lần này Tử Tiêu ám sát, với danh nghĩa là Giang Hán Quốc hiến bức tranh, cùng lúc đó đã nói một cách tỉ mỉ, Giang Hán Quốc chủ tin tưởng Tử Tiêu, cho rằng hắn nhất định có thể hoàn thành. Về phương diện khác, cũng biểu thị Giang Hán Quốc nhất định sẽ động quân sự sau khi ám sát thành công. Bởi vì chỉ cần thực thi ám sát, một khi bản thân Tử Tiêu là đại biểu Giang Hán quốc, đã để lộ ra địch ý của Giang Hán quốc. Ám sát thành công, Giang Hán quốc sẽ nhân cơ hội phát động đại quân. Nếu ám sát thất bại, Giang Hán quốc cũng đã để lộ ý định của mình, chắc chắn cũng phải phát động đại quân tập kích. Cho đến lúc này, thư gia ta sẽ hai mặt thủ địch. Ánh mắt lại nhìn mọi người, vị trí bốn dành cho Tử Hào vương, Tiên Nang vương, đã không có một bóng người, vô thường hầu đứng ở giữa sân, khoanh tay ở ngực, nhìn Sở Vân cười lạnh. Thiện Quân giơ lên cao chân tâm linh lung thạch, nhìn Sở Vân lớn tiếng quát khiển trách, muốn ép hắn vào đường cùng. Bốn Mông Nguyên quốc là minh hữu, lúc này lại lặng im ngồi ở trong góc. Biểu tình mông phi phận. What? Giống như muốn đứng lên. Lại bị một vị lão giả bên cạnh gắt gao ấn chặt xuống chỗ ngồi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 615 Bảo phát trong sự trầm mặc mà đôn hoàng quốc hán thực sự có thể dựa vào vào Lúc này lại ở cách xa vạn rằm Vị giang hán quốc bí mật điều động quân chặt chẽ kiềm chế Lại nhìn xa về phía trước Lục kình rộng lớn bao la hùng vĩ Như đại lục nhẹ nhàng bay đến Trên lưng Lục Kình, vô số chiến kỳ, Đông Hải phái sẵn sàng ra trận, ý chí chiến đấu xông lên, lấy khí thế lớn mạnh hủy thiên diệt địa, công kích trực tiếp Hỏa Đức Thành. Phía trước là hổ mạnh mẽ đánh tới, bên cạnh là đàn sói cắn trà. Mai phục tám hướng, bốn bề có địch, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đường cùng, nhưng càng đường cùng, Sở Vân lại càng bình tĩnh. Hít thở của hắn trở nên càng thêm bình thản. Ánh mắt sâu kín. Hai mắt như thiên cổ bích đàm. Hắn ngồi trên ghế. Không hề động đậy. Chỉ có vẻ mặt lạnh lùng. Mái tóc đen của hắn như nổi bật trên nền áo trắng. Giống như khối ngọc lạnh. Động thủ đi. Động thủ đi. Chỉ cần một người động thủ. Ta liền bảo động. Thư ra chắc chắn kết thúc rồi. Nhưng nhất định có không ít thứ tốt. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn là điều ta thích nhất. Giết, giết thằng nhãi Sở Vân này, cư nhiên tu hành tới hậu cấp, loại thiên tài này nên bóp chết. Lục dục tâm ma hạt âm thầm thôi động lên, tất cả tâm tư cảm xúc của mọi người truyền vào trong lòng Sở Vân. Vô số người hai mắt đỏ đậm, thở hổn hển, trong lòng đang rít gào, điên cuồng gào thét. Những tiếng lòng tràn ngập khát máu, bạo ngược, trong lúc đó liền tạo thành tiếng gầm mãnh liệt cuộn trào trong lòng Sở Vân. Sở Vân như là một người đối mặt sóng thần hung dữ, tứ cố vô thân, tận thế hủy diệt sắp xảy ra. Nhưng trước hết thải những điều này, ngược lại khiến ý chí chiến đấu của hắn tăng tới vô hạn. Càng đánh càng mạnh, càng gian nan khốn khổ, ý chí chiến đấu của Sở Vân càng sục sôi. Giờ phút này, đầu của hắn bình tĩnh giống như băng sơn, máu trong cơ thể lại sôi trào giống như nham thạch nóng chảy. Trong lòng hắn, một tiếng nói vang vọng, đến đây đi, kẻ địch, đến đây đi, vận mệnh. Không bằng phát trầm mặc trong, khiến cho ta trầm mặc trong diệt vong. Bỗng nhiên hắn ngửa đầu, cười ha ha. À, vì sao bật cười? Hừ, cố ý làm ra vẻ huyền bí. Sở Vân đã bị buộc tới đường cùng, cười đi, cái chết ở phía trước. Cứ cười đi, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Trong lòng lập tức lại truyền đến tiếng lòng xôi chào của mọi người, trong đó có chào phụng, đắc ý, khinh miệt, theo thứ tự trước sau, các ngươi không cần sốt ruột, việc này đều do ta xử lý, đến đây, trình bức tranh lên, ta muốn nhận lòng tốt này của giang hán quốc." Sở Vân cất cao giọng nói, "Đây đã là lúc nào, không ngờ hắn còn có tâm tư thưởng thức bức tranh. Đây là đường cùng, Sở Vân đã bị ép tới điên rồi." Trong lòng Hắc Sơn Man Quân cười to, hắn còn đang giả vờ, giả vờ giống như tất cả đều nắm chắc trong tay, bộ dạng bày mưu nghĩ kế, thật sự nghĩ có thể lừa gạt được ta sao? Nghĩ quá ngây thơ." Cửu Mệnh Yêu Quân hít mắt. Tuy nhiên, Lục Kình Vương đã hướng thiên hạ tuyên bố lá thư khiêu chiến, thư gia không có khả năng không có chuẩn bị. Hiện nay cao tầng thư gia, ngoại trừ Sở Vân, Hoa Anh gia, không nhìn thấy những người khác cũng được, ta nhẫn nại một chút, nhìn xem đến tột cùng hắn đùa bỡn mê hoặc gì. Ánh mắt Thiện Quân lóe ra ánh sáng bất định, vốn còn tưởng rằng lần này đã không có cơ hội, không thể tưởng tượng được ngươi lại tự mình đưa lên cửa. Tử Tiêu cúi đầu, vì không thể giết đang vặn vẹo bức hoa trong tay, dưới sự trợ giúp của Lục dục tâm ma hạt, tâm ý của mọi người đều phản. Ngẩng tới Sở Vân. Sở Vân thầm cười lạnh một tiếng, Đây đều nằm trong dự kiến của hắn. Thiếu quốc chủ có thể xem tại Hạ Giang Sơn Sát Tắc Mưu Đồ, đây là vinh hạnh cao nhất. Từ Tiêu cung kính đi lên trước, cầm bức họa trong tay từ từ mở ra. Mọi người đứng ngoài quan sát, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Bức tranh này, thật sự là tác phẩm xuất sắc tuyệt thế, bút tích cấp đại sư. Mở đầu của bức họa, xuân ý rạt rào, mặt trời mới mọc lên, khiến người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong lòng lay động. Bức tranh từ từ quay, chỉ thấy dãy núi liên tục phập phồng, cây cối xanh ngắt, trăm chim bay qua. Chính xác là nét bút tràn trề niềm vui, lực bút khỏe mạnh, hình thần gồm nhiều mặt, có ý nhị khác, khiến tâm tình người xem cũng theo đường cong dãy núi khó ổn định được. Bức tranh tốt, khó trách trước kia ngay cả chữ Thiên Vương cũng phải mắc nạn. Trong lòng Sở Vân cũng tán thưởng, lúc này, tranh cuốn chậm rãi dừng lại, ánh mắt Tử Tiêu chợt lóe, chỉ vào một cảnh trong bức tranh, giảng giải nói: "Còn đây là đường Cẩm Quốc, Hồ Cư Sơn, núi này hiểm trở, cao ngất trong mây, nguy nga bao la hùng vĩ, nhưng tại đây giữa một màu xanh ngắt xanh um giữa, đã có đống phế tích Hồ Cư Quan, khiến người tinh tế thưởng thức liền cảm thấy tại đây trong cảnh hùng vĩ nguy hiểm." lại tràn ngập sự vội vàng của năm tháng, phấn hoa giống như giấc mộng bi ai và thương cảm. Kiếp trước của Sở Vân, Từ Tiêu đã mượn cảnh này, mượn cơ hội biểu đạt nước mắt, núi sông còn, thành xuân cỏ mọc đầy để khơi gợi sự thương cảm, mở ra một lỗ hổng trong tâm tình của chữ Thiên Vương. Lúc này Từ Tiêu thu sát ý đến mức tận cùng, dư quang trong mắt lướt nhanh bốn phía, chỉ thấy không ít người đã bay lại, nhìn vào trong bức tranh trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đau thương và cảm khái nhàn nhạt. Lại nhìn Mục Tiêu Sở Vân, thấy hai mắt hắn cũng sâu kín, chăm chú nhìn bức tranh đẹp, Tử Tiêu lập tức đắc ý, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhưng hắn đang muốn mở miệng, lấy lời nói công phá tâm tình Sở Vân, lại nghe bỗng nhiên Sở Vân khẽ cười một tiếng, ngâm nói: "Phong hồ vân long trò cười hưng vong, bao nhiêu thất bại thành công." Thế giới bao la công danh là bội đất, vẫn như trước trời cao biển rộng, trong lòng Tử Tiêu lập tức chấn động. Mọi người đứng ngoài quan sát, ánh mắt đều sáng ngời, tình cảm đau thương trên mặt trở thành hư không, vẻ lo lắng lướt nhanh qua như trời xanh được tẩy rửa. Thế sự biến ảo như gió nổi mây phun, long tranh hổ đấu, con người khó có thể dự đoán. Rất nhiều đả kích thình lình xảy ra, nối gót tới có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Nhưng vậy thì như thế nào? Thất bại không thể sợ, diệt vong không phải sợ. Ta muốn cười trước Hung vong, chỉ điểm Giang Sơn, nói hết thành bại. Thế giới quá lớn, rất uyên bác. Con người như những hạt bụi, bé nhỏ không đáng kỵ. Thành lập công danh, cũng chỉ có thể hiển hách một thời, nhiều năm lúc sau cũng giống như hổ cứ quan của Đường Cẩm Quốc trở thành phế tích, hóa thành bụi đất, nhưng trời vẫn là trời, núi vẫn là núi. Làm gì phải rối rắm như thế, tự ti hối tiếc, không ngại học trời đất, học tâm của trời đất, thoát ra ngoài, có thể thấy trời cao biển rộng. Từ Tiêu càng thưởng thức lời nói này của Sở Vân, trong lòng càng chấn động, lại nhìn trong bức tranh hồ Cư Sơn, bi thương và ai oán ban đầu đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là uyên bác trời cao đĩa xa, dãy núi vô tận đầy khí phách và hùng tráng. Những lời này của Sở Vân chính là nói bức họa này, cũng ám chỉ tuyệt cảnh của hắn lúc này. Thật không ngờ, không ngờ nam nhân trước mặt ta lại đại khí phách, đại khí lượng như vậy. Trong lúc nhất thời, Từ Tiêu chỉ cảm thấy lòng mình đầy phiền táo, chấn động không định, tay cầm bức tranh, không ngờ có chút run rẩy. Hắn cố gắng tự kiềm chế cảm xúc trong lòng, lại chậm rãi đẩy mạnh bức hoa. Bức hoa cuộn tròn đi được tới vị trí trung tâm, hắn lại dừng lại, chỉ vào trường Giang Tứ Xuyên trong bức tranh, giải thích nói. Nơi này từng là ngọn núi cao nhất trong trời đất mênh mông, cao tới ba nghìn trượng, lại từng bị kiếm vương yến nhất kiếm, thi triển đạo pháp thần thông đại kiếm bộc, một chiêu mà diệt. Bởi vậy ngọn núi bị tiêu hủy, hình thành con sông đạo thành Trường Giang hôm nay, đáng tiếc dãy núi che không được, vẫn chảy về hướng đông. Kiếm Vương ngày xưa cũng bị dòng chảy lịch sử cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người cùng than thở. Sở Vân lại cười ha hả, nói: "Trường Giang đi về hướng đông, sóng đạo đã nhấn chìm bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Trăm triệu năm, tiếng sóng vẫn còn, cuộn trào máu lửa tinh châu." Giọng nói của hắn Chẳng ngập sự kích động thâm tình vô tận trong ngực hắn lúc này Hùng hồn mãnh liệt Dũng khí không chút sợ hãi Có gan không nhìn thời gian Đối diện với bi ai và thê lương Lại ý chí chiến đấu hừng hực Như lửa cháy Như bài ca điên cuồng Cho dù trường giang chảy về hướng đông đi nữa Vô số anh hùng hào kiệt mất đi Ta cũng muốn mang cả tinh châu Dâng lên máu cùng lửa Không tốt Sở vân càng đánh càng hăng Dù trời đất điều đè xuống cũng không khom lưng. Hắn mượn bức họa này, nói ra tiếng lòng của mình. Sở Vân muốn nhấc lên máu cùng lửa, hắn muốn liều mạng. Hắn là thiên tài, là cường giả hậu cấp, một khi liều mạng, chỉ có vương giả mới có thể an toàn. Không thể ép hắn quá chặt, nếu không hắn tức giận, vung đao giết ta chứ, ta sao có thể ngăn cản? Nghe Sở Vân nói như vậy, Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, bốn đang đầy sát ý và kích động, giống như bị một thùng nước đá dội vào, thoáng cái đã tỉnh táo lại. Ầu ào, ào, nghe giọng nói của Sở Vân, Từ Tiêu nhìn bức hoa trong tay, đột nhiên nảy sinh một ảo giác. Hắn thật giống như đang đứng ở bờ sông, bên tai tràn ngập tiếng dòng sông gầm thét giống giận, trường giang dài đằng đẵng, dâng lên sóng lớn cuồn cuộn, chậm rãi, cỏ rửa tất cả bao phủ về hướng hắn đến, nhìn nước sông cuồn cuộn, hắn hoàn toàn cảm nhận được trên người Sở Vân, ý chí tinh thần bàng bạc như trường giang cuồn cuộn, đây là dũng khí không sợ hãi, không nhìn quang âm ẩm ảm đạm, chỉ muốn mang cả đại địa Tinh Châu, nhấc lên một trận máu cùng lửa, ý chí chiến đấu như vậy, dũng khí như vậy, trong nháy mắt, trong lòng Tử Tiêu xuất hiện một vấn đề người như vậy, có thể ám sát được sao? bức tranh Giang Sơn Sát Tắc Mưu Đồ, đương nhiên không phải bức tranh của hắn, nhưng thời gian hắn tiếp xúc tranh này nhiều hơn so với bất luận kẻ nào ở đây, vì chuẩn bị cho lần ám sát này, hắn vạch kế hoạch rất lâu, lại tốn rất nhiều tinh lực để nghiên cứu bức họa này. Bởi vậy, hắn so với bất luận kẻ nào đều cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của bức tranh này. Sở Vân nói những lời này, càng khiến cho hắn tâm loạn như ma. Hắn đã bị tinh thần và ý chí của Sở Vân làm kinh sợ, ánh mắt theo bản năng không dám nhìn về hướng Sở Vân. Ngay cả chính hắn cũng chưa phát giác, trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nuốt nước miếng, cố ép mình phải bình tĩnh, tiếp tục quay bước tranh. Cuối cùng tới phần cuối cùng, hắn dừng động tác lần thứ 3. Chỉ thấy trong tranh, sông băng như đất liền, tuyết mịn tung bay, trời chiều hạ xuống, nhuộm hồng phía chân trời. Kỳ Tử Tiêu đang muốn mở miệng, nói cảm khái và than thở, Giang Sơn vẫn còn, trước mặt trời chiều hồng, cũng lại nghe được tiếng cười lớn của Sở Vân. Tiếng cười vang mãi không dứt, thẳng hướng Cửu Tiêu, dũng cảm bay lên. Tất cả đều vì tiếng cười này, quay lại nhìn phía Sở Vân. Sở Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, một trận cuồng phong ào tới, khiến vạt áo hắn tung bay, như chiến kỳ phất phới. Mái tóc đen của hắn cũng tung bay trong gió, trong ánh mắt bắn ra ngọn lửa giống như ý chí chiến đấu. Thân hình cao ngất như ngọn thương, như chiến thần phủ xuống. Hắn chặn bức hoa cuốn tròn, ánh mắt thật sâu, vẻ mặt tập trung, huýt sao nói. Phong cảnh miền Bắc, ngàn dặm đóng băng, ngàn dặm tuyết rơi, nhìn xuyên qua núi sông lớn cao thấp, ngừng lại rồi nổi lên cuồn cuộn. Trên núi gián bạc khiêu vũ, nguyên trì sắc tượng Hy vọng có thể cao cùng trời, những ngày trời không mưa, xem những tài nữ hết sức xinh đẹp. Giang sơn như thử đa kiểu, dẫn vô số anh hùng phải khom lưng. Tiếc Du Hoàng Bá Vương, thoảng chẳng đẹp bằng thư hoàng dạ đế, hơi kém phong tao. Một thế hệ tinh thánh, khai thiên lập địa, chỉ biết dương cung bán tinh thần, muốn tìm người phong lưu, còn xem hiện tại. Trong lúc nhất thời Thần sắc khiếp sợ đọng lại trên mặt mọi người. Đây là bài thơ gì? Đây là ca từ gì? Không ngờ đặt mình đối lập với du hoàng, thư hoàng, dạ đế, bá vương, không ngờ nói tinh thánh, chỉ biết dương cung bán tinh thần. Đây là cuồng vọng gì, đây là tự đại gì? Nhưng vì sao, trong lòng lại bị say đắm, lại bị lý tưởng hào hùng ảnh hưởng? Tất cả mọi người nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Sở Vân. Giờ phút này, hình tượng Sở Vân yếu ớt trở nên cao lớn giống như núi. Toàn thân hắn giống như đều phát ra hào quang rực rỡ. Đây là hào quang nhân đạo, đây là hào quang anh hùng, hào quang vạn trượng. Trong lúc hoảng hốt, Tử Tiêu giống như thấy được ánh sáng mặt trời, từ đường chân trời từ từ dâng lên, quân lâm thiên hạ, chiếu rọi sinh linh. Độ lượng, độ lượng. Hắn chảy nước mắt, trong mắt dần hiện ra ánh sáng cuồng nhiệt không phải tâm địa hắn rất nhu nhược, mà là mặt trời này rất chói mắt. Các đại biểu giang hán quốc rối rắm. Sao Tử Tiêu không hề động thủ? Quốc chủ còn đang phương xa, chờ tin trả lời lại. Ha ha ha, các ngươi không phải muốn khiêu chiến với vô song sao? Bỗng nhiên Sở Vân vung tay lên, đánh rơi bức hoa cuộn tròn. Trong đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng dữ dội sắc bén như dao nhọn, nhìn thẳng Cửu Mệnh yêu quân. Đám người hắc sơn man quân, nói ra những lời như sấm mùa xuân. Chính ta là vô song, vô song chính là ta. Các người muốn khiêu chiến ta, đến đây. Các người còn dám sao? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com. Chương 616, nói thực tiếng lòng chấn nhân tâm đinh. Chân tâm linh lung thạch, đột nhiên phát ra tiếng chuông lớn ngân dài hình như trong không trung phát ra ánh sáng xanh thẳm, chiếu xạ trên mặt mỗi người trong yến hội. Trên mặt mọi người có vẻ khiếp sợ, vừa giảm bớt, lúc này lập tức lại dâng lên. Sao có thể Sở Vân và Vô Song cùng một người, chứng cớ vô cùng xác thực. Chân tâm linh lung thạch phát ra lam quang, đây là thật sự. Ánh mắt Hắc Sơn Man Quân trợn tròn, Cửu Mệnh Yêu Quân lại không nhịn lui vài bước bị khí thế của Sở Vân làm cho khiếp sợ. Khiêu chiến vô song, chính là khiêu chiến Sở Vân. Với thực lực của bọn họ chính là quân cấp, với dũng khí của bọn họ hiện nay, làm sao dám. Sở Vân cười ha hả, lại quay sang Thiện quân, bình thản nói: "Không sai, lúc trước ở Giao Sơn quốc Bắc Quang đối chiến với ta, hiện nay bị ta bắt làm tù binh, hắn đang ở trong tay của ta." Sinh tử tùy thuộc vào ý của ta, khổ đả tự các ngươi có thể đến truọc, nhưng giá cả phải có thành ý." Đông Chân Tâm Linh Lung thạch lại phát ra ánh sáng màu lam, đây là căn cứ vững chắc chính xác. Thiện Quân lập tức bối rối, thất thanh kêu lên: "Cái gì? Bắc Quang đại sư còn sống?" Hắn vốn nghĩ đã chết, bởi vậy đến khởi binh hỏi tội, lại không ngờ Bắc Quang còn sống, là con tin trong tay Sở Vân. Tin tức này khiến Thiện Quân vô cùng sợ hãi, tiến thối điều khó. Sở Vân lại không nhìn hắn, mà ngửa đầu nhìn về phía trước, hét lớn một tiếng. "Lục Kình Vương, ngươi lại thật sự dám xâm phạm Chư Tinh quần đảo ta? Không sợ nói thật cho ngươi biết, Tham Lang Vương đã bị ta giết chết. Nếu ngươi chịu chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, trở thành vương giả thứ hai chết dưới lưỡi đao của ta." Giọng nói của hắn, du dương hùng dũng, vang vọng trong trời đất, dư âm thật lâu không dứt. Hắn vừa nói gì? Lời nói của Sở Vân như là một quả bom nổ dưới nước, trực tiếp nổ trong lòng mọi người trong yến hội. Đông, chân tâm linh lung thạch chấn động, giờ phút này lam quang rực rỡ, ánh sáng mạnh mẽ như thế khiến trong lòng mọi người cũng lạnh lẽo như thế. Bọn họ có người há to miệng, không biết phải nói gì cho tốt. Có người ánh mắt đều như muốn rơi xuống, cực độ khiếp sợ. Có người tát vào mặt, muốn xác định không phải đang nằm mơ. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Mọi người ở đây còn không kịp tiếp nhận những lời nói như bom dội của Sở Vân, tiếng trống trận liên tục từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ vang lên đến. Giết, giết, giết. Giết, giết, giết. Tiếng hò hét của ngàn vạn người, kinh thiên động địa, hình thành tiếng gầm khôn cùng từ bốn phương tám hướng cuộn trào lại. Lấy lời nói của Sở Vân là lời dẫn Giờ phút này, mai phục của thư gia được phát động. Trong chư tinh quần đảo, trên 108 tòa thành cấp đảo nhỏ đều có kính lớn giống như ngọn núi nhỏ bay lên trời. Đây là quy chân kính do Sở Vân có được từ trong thế giới thần tàng. Hiện nay toàn bộ phát động những âm thanh ong ong, cột sáng từ mặt kính bắn thẳng ra cột sáng cao hơn 10 trượng. Hà, trên lưng lục kình, chư tướng Đông Hải phái đều biến sắc một sáng kinh thiên xuyên qua không gian, đầu đuôi tương hộ, trong khoảnh khắc, đan thành một tấm lưới ánh sáng màu trắng trên bầu trời chư tinh quần đảo. Dầm dầm. Bỗng nhiên, quang kính trong vùng hải vực Hỏa Đức thành thay đổi hướng chiếu, mấy cột sáng bắn về phía mặt biển xung quanh lục kình, tạo ra ngàn vạn cơn sóng lớn. Không tốt, đây là quy chân kính. Sao bọn họ có thể có bộ yêu binh này? Ngân Đại sư nhận ra mặt gương này, kêu lên vẻ thất thanh và kinh ngạc. Quy chân kính có tác dụng gì? Người bên cạnh cảm thấy hồ đồ không biết, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền kinh ngạc há to miệng, chỉ thấy cột sáng bắn ở trên mặt biển biến mất, mặt biển rộng lớn vốn không có một bóng người, đột nhiên lại xuất hiện đại quân hùng mạnh của thư gia. Tác dụng của Quy chân kính chính là truyền binh lực. Thư gia có bộ yêu binh này, có thể từ trên các hải đảo điều động lính đúng lúc, đưa vào chiến trường, chắc chắn phải rút những ngương này ra, nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với toàn bộ quân lực của chư tinh quần đảo." Tinh Ngân đại sư kêu lên, lời vừa nói ra, lập tức khiến cao tầng Đông Hải phái xôn xao rối loạn. "Không ngờ là như vậy, phá hủy những quy chân kính, chắc chắn phải phá hủy khiến chúng rơi xuống." Kế hoạch ban đầu của chúng ta là trực tiếp đánh mạnh vào Hỏa Đức Thành, nhưng hiện nay đối phương có Quy Chân Kính, có thể điều động tất cả lực lượng phòng thủ phân tán. Điều này hoàn toàn khiến chiến thuật của chúng ta bị rối loạn. Người nào dám xuất trận phá kính? Nhưng còn không đợi bọn họ thương định xong, đại quân thư gia cũng đã tấn công tới. Đối với người khiến thế giới hỗn loạn, ta Hồng Thương tuyệt không nhân nhượng. Lão Hồng Thương cầm trong tay hồng anh chiến thương, uy phong lẫm lẫm, tiến vào hạm thủ. Chiến hạm rẽ sóng, tròng râu trắng của lão tướng quân lay động trong gió, ánh mắt kiên cường. Lập quốc, lập quốc. Kiều lão hầu Tử vung tay hô to, cũng dẫn đầu một chiến hạm. Còn có một chút, còn một chút nữa là có thể thực hiện được giấc mộng hòa bình, không thể để các ngươi cướp đi giấc mộng đó. Lão ngư vương dẫn kỵ binh tinh nhuệ hải chi chu, Hai mắt đỏ đậm, máu huyết sôi trào, loạng xoạng loạng xoạng loạng xoạng, chín hạm trực tiếp va chạm trên người Lục Kình. Trong khoảnh khắc, bán trận đơn giản được dựng xong. Vô số chiến sĩ điều cầm trong tay quỷ đầu đại đao, thân mặc áo đỏ, lưng treo chuông đồng, trong miệng hô to như thủy triều tiến về phía trước. Đây là tinh binh chuông đồng, là sáng kiến của Sở Vân năm đó, là đoàn tinh binh có số lượng lớn nhất Tĩnh Châu. Trong cao tầng Đông Hải Phái, lập tức có người nhận ra lai lịch của đội xung phong này. Bọn họ đã thu thập tin tức tình báo về thư gia, bọn họ lại chủ động tấn công chúng ta. Sao bọn họ dám làm vậy? Các cao tầng nhìn về đại quân thư gia đang đánh tới bụng Lục Kình, đều có chút ngây ngốc choáng váng. Trong kế hoạch của bọn họ, bọn họ là người tiến công mới đúng. Nam nhi thư gia, danh bất hư truyền, thật sự hung mãnh, lại chủ động tấn công vang cái đã quấy dầy tiết tấu của Đông Hải phái. Trên quốc yến tại Hòa Đức thành quốc yến, mọi người đã khiếp sợ đến mức chết lặng trước những lời nói liên tiếp của Sở Vân. Bỗng nhiên, đại chiến mở ra, ngược lại đánh đánh thức bọn họ, cũng khó trách. Tất cả thư gia đều suy yếu mong chờ phục hưng, nếu chỉ phòng thủ, các đảo lớn đảo nhỏ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Ngược lại, không bằng đặt chiến trường trên Lưng Lục Kình, Đồng thời bọn họ có quy chân kính, có thể điều động binh lực đúng lúc, tiến công vô cùng có lợi. Nếu phòng thủ bị động, ngược lại khiến kẻ địch có thời gian tiến hành chuẩn bị, sau đó loại bỏ những tấm gương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, đao kiếm thiên hà, đạp sóng lướt tới cứ như vậy, trong cuộc chiến này có hai trọng điểm. Một là đến tột cùng thư gia có công chiếm căn cứ lục kình của Đông Hải phái, đánh bại Đông Hải phái được hay không? Điểm thứ hai là chiến lực vương cấp của Lục Kình Vương có thể bị ngăn chặn hay không? Không sai, Lục Kình Vương muốn nhất thống Chư Tinh quần đảo, chắc chắn phải có nhân thủ. Nếu không, cho dù giết chết cao tầng thư gia, Chư Tinh quần đảo cũng sẽ trở lại quân hùng chia cắt, cục diện hỗn loạn. Một khi Lục Kình Vương không ổn định được cục diện trước, đến lúc đó thế lực giang hán quốc đang chờ tất nhiên cũng sẽ xuất binh. Lục Kình Vương sẽ không còn cơ hội. Đồng dạng, mặc dù quân thư gia đánh bại Đông Hải phái, nếu cao tầng bị Lục Kình Vương tàn sát không còn, cũng chẳng khác gì thất bại. Hậu quả cũng là hỗn loạn. Giang Hán quốc đến nhặt tiện nghi, nói cách khác, chắc chắn hai bên đều chú ý tới cuộc chiến này. Cá nhân các cường giả chiến đấu, đại quân liên hợp chiến cũng phải giành được thắng lợi mới có thể chân chính được tính là người thắng. Trong bữa tiệc rượu, khắp nơi đều là cường giả, ánh mắt khôn khéo, kinh nghiệm phong phú. Khai chiến còn chưa được bao lâu, cũng đã phân tích rành mạch về trọng điểm của trận chiến tranh này. Trong thư gia, lực lượng đối phó với Lục Kình Vương cũng chỉ có Sở Vân. Hắn có thể giết chết Tham Lang Vương Điều này thực sự không thể tưởng tượng được, thế nhưng lại là sự thực. Như vậy xem ra, cũng chỉ có hắn có thể ngăn chặn Lục Kình Vương. Hà, Sở Vân đi đâu rồi? Lúc này bỗng nhiên có người phát hiện, Sở Vân đã lặng lẽ biến mất, vội vàng hỏi. Trên không trung, bỗng nhiên một người chỉ vào không trung, hô to một tiếng. Hà, tay trái hắn cầm kiếm, tay phải cầm đao, đạp khoảng không. Nhìn thẳng về hướng Lục Kình Vương, nhưng không tiến tới xung phong liều chết. Hắn định làm gì? Mọi người ngửa đầu nhìn lại, trong lòng đều dâng lên cảm giác nghi hoặc. Đứng cách mặt biển đến nghìn trượng, gió gào thét ở bên tai, quét trên mặt, giống như dao cắt, nhưng Sở Vân lại vẫn không có cảm giác, toàn bộ chú ý của hắn đều tập trung trên chiến trường phía xa. Những làn sóng màu đỏ dài dạng giặc, đã tràn lên trên lưng Lục Kình rất nhiều tinh binh chung đồng dưới sự chỉ huy của hai lão tướng, lão Hồng Thương, Kiều lão hầu tử, xông lên đánh vào trận tuyến của Đông Hải phái. Hai bên đánh giáp lá cà, thật sự là sức chiến đấu hơn người. Trong lúc nhất thời cục diện dường co, đao quang kiếm ảnh nhấc lên, gió tanh mưa máu. Trên trời cao, chỉ có duy nhất một mình Sở Vân có thể nghe rõ ràng tiếng tiếng hít thở. Trong lúc hoảng hốt, giọt biển thét gào bên tai dần dần suy yếu, ngược lại tiếng tim mình đập lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang. Hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập, như trống trận lôi động. Trong tiếng tim đập như tiếng trống trận, hắn chậm rãi giơ đao kiếm trong tay lên. Đao là Tuyết Tuyết đao, kiếm là Băng Hà kiếm. Một tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên. Hai đầu đao và kiếm của Sở Vân tương giao. Lúc này, Sở Vân dùng hết sức thở mạnh một tiếng, đồng thời linh quang trong cơ thể hắn bắt đầu được phát động, chậm rãi phát sáng, càng lúc càng phát sáng. Sau mấy lần hô hấp, tăng tới mức phát sáng lớn nhất. Cũng bởi vậy, trong khoảnh khắc, linh áp hậu cấp phát ra, lại một lần nữa xác nhận chiến lực thực sự của Sở Vân đích thực là hậu cấp cao đoạn. Ở sâu trong linh quang, đại kiếm mộc biến thành luyện không thác nước. Thiên tịch biến thành thủy tinh không trung, tất cả đều vùng lên, cô động ra hai sợi đạo tơ lý tuyến, như giao long bay lượn, lần lượt thu vào trong Băng Hà kiếm và Túy Tuyết đao. Đạo pháp thần thông, bởi vì liên quan đến pháp tắc đại đạo thiên địa, lấy trí tuệ của yêu vật khó có thể lý giải, chỉ có thể tồn tại trong linh quang của ngự yêu sư. Khi sử dụng, cũng phải tạm thời thu vào trên thân yêu vật. Sở Vân hắn đang làm gì? Trong tiệc rượu hỏa Đức Thành, rất nhiều người đều ngửa đầu nhìn lên trời, có phần nghi hoặc, làm tư thế như vậy có ích lợi gì? Chẳng lẽ đây là vũ khí bí mật để hắn giết chết tham lang vương sao? Hừ, có người cười nhà ào.